truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm tám mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày một tháng hai bài tỏ này tử tình cô làm gì vậy ác bệnh thần kinh hả mộng ba bị cô kéo đi bước chân rối loạn xuyên thì ngã nhào Hướng dẫn viên mộng ba thân mến của tôi ơi, cô bây giờ trốn vẫn còn kịp. Lạnh tứ tình hận không thể, chấp thêm cánh cho mộng ba, để cô ta bay thẳng lên trời. Không kịp nữa rồi, thanh âm của Khang Huy quả thật như một túi đầy thuốc nổ đã châm ngồi. Khang Huy bước nhanh vài bước, tấm lấy mộng ba kéo một cái. Mộng ba liền ngã nhào vào lòng anh ta. Á, mộng ba mặt trắng bệch, chuyện gì thế này? khang huy. Toan huy đến từ lúc nào? Khang Huy khóe miệng co rúng, dưới ánh đèn đường mở nhạc trong thật ảm đạm, thanh âm ở những nói, lạnh tiểu thư, mượn bạn không một chút. Nói xong, không để ý đến mộng ba đang dậy dụa, liền kéo cô đến một ngõ nhỏ bên đường. Mộng ba ngay cả cú mạng, cũng không kịp kêu, đã bị đưa đi. Này, Khang Huy, Khang Huy, lạnh tư tình nhìn thấy liền lo lắng, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trời tối như thế này, chỗ bọn họ đi, lại không có đèn đường. Một giọng nói tiến đến, chuyện của người trong cuộc để người trong cuộc giải quyết đi. Anh tử tình đứng ở đó rụng rụt cổ. Ai da, cái gì đến sẽ phải đến. Cô trốn cả ngày, cuối cùng cũng trốn không thoát. Bất cách dĩ xoay người lại, đối diện với thời kính nhiên. Mộng ba giống như chú gà con, để khăn huy ném vào trong góc, tối đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Khang Huy, trong lòng cô bất giác bị sợ hãi phê quanh. Anh, Khang Huy, anh làm gì vậy? Anh âm mộng ba có chút run rẩy Điều cô sợ không phải là sự bạo lực của anh ta, mà là nỗi ngại ngùng khi chỉ có hai người ở cùng nhau. Em thật sự xem tôi như vậy sao? Trong giọng nói của Khang Huy, có chút chua xót rơi mắt anh chầm chầm nhìn vào mộng ba dường như đang muốn nhìn thấu tận xương cốt cô tôi mộng ba vợ nhớ tới những lời vừa nãy mình bực bội đến cực điểm mà buộc miệng nói ra nhân thời im bặt, căng huy buông lỏng người cô ép lên tường chính chính đối mặt với cô giam cô vào trước ngực nói thở vì vậy mà càng gần thêm từ thế ám mụi đó làm cho mộng ba không khỏi đỏ mặt tía tai cũng may là ban đêm nơi này lại không có đèn đường một chung ánh trăng cũng bị máy tóc của cô che đi nếu là ban ngày ta là cô sẽ để lộ ra trái tim đang đập điên cuồng của mình tôi là một kẻ lừa đảo tình cảm phải không là con vợ đen nhất đen nhất Tăng Huy thì thào tự hỏi từng câu từng chữ tuôn ra mộng ba nghe đến mức trái tim cũng rung theo cô muốn nói không phải cô cố ý không không không cô muốn nói cô không muốn nói như vậy chỉ là lúc đó quá thích giận, buộc miệng nó ra nhưng lời đến miệng lại bị cô ưng bướng nút lại nếu lúc này cô giải thích như vậy có phải là chứng tỏ cô có tình cảm với anh ta không thái độ hiện tại của anh ta chẳng lẽ không phải là điều cô muốn sao cô chính là muốn rời xa anh ta, đập tan ý muốn trệt quỹ đạo của anh ta không phải sao hai ngày nay, trong đầu cô đều là anh ta đều là hình ảnh bọn họ tâm đầu ý hợp khiến cho đầu óc cô rối loạn. Cô sơn nay luôn tự nhận mình là một người đơn giản. Cảm giác thở không thông này khiến cho cô rất không thoải mái. Đúng vậy, mộng ba đột nhiên thẳng thắn nói cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhưng lúc này, cô đã trang bị tốt cho mình. Cô phải để Khang Huy biết khó mà lui. Cô không muốn để thứ tình cảm không trong sạch đó trói buộc chính mình. Khang Huy rõ ràng chấn động một chút. Anh ta dựng sót mái dây, tiếp đó vương tai muốn nâng cằm của mộng ba lên, để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh ta mà nói. Mộng ba như gặp phải luồng điện, vội gạt tay anh ta, đẩy người anh ta ra xa, căng huy không phòng bị, liền bị đẩy đến mức lảo đảo. Mộng ba có chút kích động nói, đừng như vậy, anh như vậy sẽ khiến tôi cho rằng anh là người rất tuyệt tiện, tôi không thích cái kiểu tiếp xúc chân tay lạ lùng này đặc biệt là với một người đàn ông đã kết hôn, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy gây tỏm. tim mộng ba đột nhiên đập mạnh, cô cũng không biết chính mình sao lại có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy. Nhưng cô biết, từ giờ phút cô nói ra những lời này, cô đã triệt để kết thúc thứ tình cảm, chặt không đứt dứt càng loạn, còn đang ở trong giai đoạn mới nảy nở này. Cô nhìn thấy Khang Huy dưới ánh trăng, trong ánh mắt có chứa đau đớn, các loại nghi ngờ đó dường như là đau khổ đến cùng cực em rất tinh thường tôi sao tăng huy có chút buồn bã vò vò mái tóc ngắn của chính mình từ trong túi lấy ra một bao thuốc bàn ta đung đẩy rút ra một điếu đưa lên miệng nhưng lại ngừng lại sau đó bỏ xuống nhét vào bao thuốc đút trở lại túi một loại động tác này có vẻ như thật nhàm chán mộng ba nhìn hành động của anh ta Người tâm lại có một cảm giác không đành lòng, dường như là hoạn đau. Cô nói nặng lời sao, nhưng chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Ai có thể che giấu sự thật anh ta đã kết hôn? Ai có thể làm biến mất con trai của anh ta? Sao có thể chứ? Nhưng vì sao ánh mắt của anh ta khiến mình không đành lòng? Vì sao sự bất lực của anh ta khiến mình mềm lòng? Tở dài mụn hơi thật sâu, Ông ba biết chính mình không còn thú chữ nữa rồi. Có lẽ tình cảm này đến quá đột ngột, đột ngột đến mức ngay cả cô cũng không có sự chuẩn bị. Nhưng cô cũng không biết mình bị làm sao. Sống trên đời hơn 30 năm, từ một thiếu nữ mới biết đến tình yêu cho đến bây giờ, đã gặp bao nhiêu người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô, cô chưa bao giờ từng động lòng, hoặc có thể nói là từng có đi, nhưng khi xử lý vẫn rất lý trí. Hôm nay như vậy là làm sao? Lẽ nào Thật sự như Khang Huy nói, bọn họ thật sự là có cảm giác mới gặp đã như cố nhân. Cô có lẽ đã rơi vào đó rồi sao? Ở dài, hơi khí tự hồ dịu đi rất nhiều. Ông ba biết chính mình cho tới bây giờ, không phải là người nhẫn tâm. Cô chậm rãi nói, Khang Huy, tôi không biết anh có thể hiểu tôi không. Tôi là một người phụ nữ ưa sạch sẽ trong tình cảm. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào hôn nhân chứ bao giờ tin tưởng vào tình yêu thậm chí còn đến mức sợ hãi là vì tôi không tin người đàn ông đã kết hôn sẽ yêu mãi mãi đến tận cùng trong từ điển của tôi tình yêu không có thiên trường địa cũ mà tình yêu lý tưởng của tôi là mãi mãi không bao giờ thay đổi nếu tôi không gặp được thì tôi nguyện cả đời không lấy chồng nhưng tôi vẫn chờ mong nếu có một ngày gặp được người đàn ông như tâm nguyện anh ta có thể yêu tôi là duy nhất Chẳng sợ thời khắc nào anh ta yêu tôi, tôi hy vọng tình yêu của anh ta là không chia sẻ, bao gồm cả nụ hôn của anh ta, anh có hiểu không? Tôi thích em, thật lâu sau, Tăng Huy đột nhiên nói, một hoàng đá gần lên nghìn lớp sóng, tim mộng ba tụng thức mấy giây, nhưng cô vẫn rất lý trí cười, vì sao, tôi có cái gì đáng để anh thích, anh căn bản đâu có hiểu tôi. Chương 183 Ngày 1 tháng 2 Bóng dáng cô đơn Tôi cũng không biết Lần đầu tiên nhìn thấy em Cũng không cảm thấy em có gì đặc biệt Chỉ biết là em vẫn chưa kết hôn Tiền nảy sinh tò mò đối với em Nhưng khi thấy em vì chúng tôi Mà ở sân bay chạy đông đảo khắp nơi Hỏi thăm tình hình chuyển máy bay Đột nhiên nảy sinh một ham muốn bảo vệ Em có hiểu không Một ham muốn của người đàn ông muốn bảo vệ phụ nữ. Vì thế, tôi thừa nhận tôi cố ý tiếp cận em. Nhưng cùng với lúc ở sông Đào Hoa, còn có suối bươm bướm thiên lai, tôi thực sự cảm thấy mình như trẻ ra 10 tuổi. Căng Huy lần đầu tiên nói thẳng thắng như vậy. Mộng ba thực sự rất kinh ngạc. Cô không biết lời Căng Huy nói lúc này có mấy phần chân thành, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của anh rất bất đắc dĩ rất chờ mong. Tôi... Tôi có phải nên cảm ơn sự mến mộ của anh đối với tôi không? Ông ba đột nhiên nở nụ cười, cắt ngang lời anh ta định nói tiếp. Cô không muốn nghe, bởi vì cô không xác định, cũng không muốn xác định. Lúc này, lòng cô có chút mất mát. Cô nghĩ Khang Huy đối với cô là có một thứ tình cảm, tình yêu xác đánh. Nhưng không ngờ Khang Huy là chỉ xuất phát từ tò mò mà tiếp cận cô. Càng đã ngát hơn nữa, là anh ta lại vì tò mò mà không để ý đến sự ràng buộc về gia đình, anh ta lại còn bởi vì thích mà liền hôn cô. Mộng Ba, tôi biết em vẫn chưa kết hôn là có lý do của em, nhưng tôi hy vọng em có thể thay đổi quan niệm của em. Trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt, đáng để em yêu, đáng để em trả giá. đủ rồi, Mộng Ba quả thật cảm thấy mình đứng ở đây là một sự sĩ nhục. Có làm sao có thể cho phép mình ở đây? Chấp nhận sự mến mộ này của anh ta Anh ta cho rằng anh ta là ai Đứng cú thế sao Anh ta đến để cứu rỗi cô sao Một lý do mới đường đường Chính chính làm sao Nếu như trước đây lời nổi của anh ta Khiến cô cảm động vài phần Thì sự cảm động này trong nháy mắt Cũng đã biến mất không còn dấu vết Cùng với những tiếng ồn ào Xa xa kia rồi Những người đàn ông tốt đó Cũng bao gồm cả anh chứ Mộng ba cười, cười đến thảm hại Ý của anh ta là, anh ta đến để thay đổi quan niệm tình yêu của cô sao. Thật là nực cười, quá mất nực cười. Anh ta có quyền gì chứ? Càng Huy, tôi cảm ơn anh đã cho tôi một bài học. Tôi không phải là ăn mài, không cần đến sự thông cảm của anh. Sự thiện lương của anh làm tôi thấy ghê tởm. Tôi rất hối hận đã từng vì câu nói, mối tình đầu của anh mà cảm động. Tôi rất hối hận bị anh cưỡng hôn mà lại không thể căng đứt lưỡi của anh. Thu lại lòng thương hại của anh đi, tình yêu của tôi không cần anh cứu rỗi. Trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một ông tên khốn, phản bội vợ con của chính mình, phản bội tình yêu của chính mình. Chị. Sau khi mộng ba liên tiếp buông lời mắng mỏ, lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. cô hầm hầm trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người liền hướng xa phía đường cái, sáng ánh đèn đi tới. Cung dung như vậy, kiên cường như vậy, cũng cô độc như vậy. Thang Huy bất động đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, không đuổi theo. Thật lâu sau, anh ta dựa vào chỗ mộng ba vừa dựa vào. Một lần nữa rút thuốc, từ trong túi ra, châm một điếu, hút mạnh một hơi, nhưng bởi vì quá gấp gáp, nên bị sặc đến mức ho sặc sụa. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong mắt vẫn có chút kia sáng lóe lên. Thời kính nhiên và lạnh tử tình sống vai, đi trên phố Tây, giữa dòng người đông đúc hai người bước đi dường như rất chậm. Trong lòng lãnh tử tình vẫn nghĩ đến mộng ba, căn bản là không có tâm tư dạo phố. Tôi, em, hai người đồng thời mở miệng, rồi kính nhiên cười, ra dáng quý ông nói, cô tiên phụ nữ. Ha ha, lãnh tử tình khẽ cười gật đầu nói, tôi muốn nói, có lẽ tôi phải quay lại, xem hướng dẫn tiên mộng thế nào, vẫn là có chút không yên tâm thời kính nhiên chỉ cười không nói khiến cho lành tự tình có chút không được tự nhiên sao vậy tôi có cái gì không đúng sao lành tự tình tự tin xuống dưới tự đánh giá lại mình một lượt không có tôi chỉ là có chút tò mò em hình như vô cùng để tâm đến chuyện của người khác vậy đối với bản thân em thì sao thời kính nhiên cười nói tôi ha ha tôi đối với bản thân cũng tốt lắm chứ lành tử tình cười có chút ngại ngùng không biết thời kinh nhiên vì sao lại nói như vậy Một trần gió thổi tới phải tung mái tóc của lành tử tình che đi mắt cô hỗn loạn trộn lẫn trong lời nói của thời kinh nhiên lành tử tình cuốn quýt bán tóc trên rán để chúng ngoan ngoãn trở về vị trí nhưng cơn gió bướng bỉnh căn bản là một chút thể diện cũng không cho cô thời kinh nhiên đột nhiên bước lên cái tay cô chạy thẳng đến một cửa hàng bên cạnh. Không đợi cô phản ứng lại, một chiếc mũ màu hồng nhạt đã được đội lên đầu cô. Những sợi tóc bướng bỉnh kia liền ngoan ngoạn dấu dưới vành mũ. Đối với bản thân tốt một chút, đừng để gia tình phơi dưới ánh mặt trời khi tử ngoại ở đây rất mạnh, rất khó lực sát thương. Thời nhiên dùng lý do hoàn hảo để giải thích cho hành vi của chính mình. Nhưng mà, nhưng bây giờ rõ ràng là buổi tối mà. Lành tử tình lại còn ngờ nghệch nhìn lên trời. Ha ha ha ha. Thầy kính nhiên cười sảng khoái nói tiếp. Tôi đang nói ban ngày. Nhìn xem cổ của em. Đã bị bắt nắng đến đỏ cả lên rồi kìa. Lành tử tình cũng quýt lấy tay che cổ. Cảm giác nóng nóng. Tình như tất cảm giác con che rác. Chẳng trách. Nhưng sao anh ta lại chú ý chứ. Chợt nghĩ tới cái mũ. Phải vàng lấy ví tiền trong túi ra. Nói. Thời tiên sinh bao nhiêu tiền tôi trả anh ha ha em như vậy sẽ làm tôi tổn thương đó chẳng qua chỉ là một cái mũ mấy chục đồng thôi mà chỉ vì thấy hợp với em liền mua thôi nếu em cảm thấy băng khoan thì mời tôi đi uống chén trà lạnh đi thời tự nhiên nói rất tự nhiên tiêu biểu cho người đàn ông rất biết kinh doanh tình cảm anh ta cũng rất tự nhiên biến một khả năng thành nhiều khả năng vành tử tình giúp mình vì sự phán đoán này trong đồng mình. Chính mình sao đột nhiên lại bắt đầu đánh giá đàn ông chứ, giống như là rất hiểu đàn ông vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi uống trà lạnh đi, tôi mời. Lạnh tích tình cũng không phán nở nụ cười. Tôi biết là tự nhiên có tình cảm với mình, nhưng đã trốn không thoát, thì phải tạng nhiên mà đối diện thôi. Nếu không, bạn càng né tránh, đối phương sẽ càng thêm tò mò, giống như Mộng Ba và Khang Huy như vậy vẫn phải càng rắc rối thêm sao thành tử tình thật tự bội phục chính mình giống như trong lòng mình chứa đựng vô số triết lý tình cảm vậy trước khi mất trí có phải là đã tiêm nhiệm loại công việc như là chuyên gia hòa giải gia đình gì đó không nhỉ quán trà lạnh đầu đường người không nhiều thành tử tình và thời kỷ nhiên ngồi ở chỗ đó nhấm nháp trà lạnh đòi chuyện câu được câu mất thành tử tình nhìn những vì sao thư thất trên bầu trời thật là một buổi đêm tuyệt đẹp. Tỏng nhiên, có nhìn thấy mộng ba từ phía xa chạy lại phía mình, quay vàng đứng dậy đón. Chỉ nghe mộng ba vừa thở hổn hển vừa nói: Tử Tình, chúng ta về đi. Tôi thấy hơi mệt. Lành Tử Tình định thần nhìn kỹ, miền mắt mộng ba đỏ đỏ, hình như là vừa khóc. Quay vàng quay về phía thời tính nhiên cũng đã đứng dậy nói lớn: Thời tiên Sinh ngại quá. Tôi và hướng dẫn viên mộng về trước đây, anh cứ chơi vui vẻ nhé nói xong, cô liền bị mộng ba lôi kéo vội vàng trở về, xuống dọc đường biết ý không hỏi câu nào, lệnh tư tình lẳng lặng đi theo mộng ba. Kỳ thật mộng ba thực sự không có chú ý, bước chân của cô vô cùng rối loạn.